Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ ở một bên chạy tới. Mọi người rối rắm, khí cảnh nhất trọng. Đùa giỡn cái gì? Chu Tước nói. Những thần cảnh này đều chết hết, chỉ có tự xuyên chạy thoát. Chu Tước nghiêm túc nói. Công tử, lần này đa tạ ngươi. Chúng ta đã là hư cảnh rồi. Dù chỉ là hạ hư chi cảnh Nhưng toàn là nhờ ơn ngươi. Diêm xuyên gật đầu, nhìn phía xa mặt vũ hề giống như con rối. Thanh Long ôm vết thương đi tới. Công tử chúng ta hiện tại có thể cứu thánh nữ được không? Diêm xuyên trầm giọng nói. Vẫn chưa được. Độc sư khống chế quá nhiều phượng hoàng. Những phượng hoàng có nhiều con đều là hạ hư chi cảnh. Trừ phi có tu vi trung hư chi cảnh mới cưỡng ép cứu ra Vũ Hề được. Thanh Long sốt ruột nói. Vậy phải làm sao? Diêm xuyên đáp. Bốn người các ngươi ở lại phụ trách bảo vệ Vũ Hề. Nhớ kỹ, đừng xúc động, bây giờ độc sư không dám làm bị thương Vũ Hề. Chỉ cần Vũ Hề còn sống thì mọi chuyện dễ tính. Bốn người nghiêm túc nói. Tôn lệnh Thanh Long hỏi Còn công tử thì sao Diêm Xuyên nghiêm cúc nói Ta đi Ngọc Sơn tìm cơ hội Êt nhất nghĩ cách phá hỏng việc tốt của họ Khiến độc sư bất đắc dĩ rút lui Nếu độc sư lùi đi Thì diễn sinh giới sẽ kết thúc Khi đó là thời cơ tốt nhất Cứ vũ hề ra Tuyệt đối đừng bỏ qua Bốn người lên tiếng Tôn lệnh. Phía không xa hoàng kêu lên. Diêm xuyên. Diêm xuyên nhớ mày nhìn hoàng. a Hoàng trầm giọng nói. Vốn ta chuẩn bị một mình đi vào nhưng bây giờ đã đổi ý. Ngươi có tư cách đi chung với ta. Diêm xuyên khó hiểu hỏi. Đi chung. Hoàng trầm giọng nói. Ngươi là hậu nhân của Diêm tự tại. Mọi thứ trong bức tử thánh địa có một phần của ngươi. Thiên ngọc cung này vốn là mấy người phụ thân. Diêm tự tại cùng nhau mang đến. Ngươi có tư cách chia một phần di sản. Theo ta đi. Diêm xuyên vẽ mặt biến đổi cuối cùng trịnh trọng ngợt đầu, nói. Được. Miêu miêu nhảy lên và Diêm xuyên. meo Hoàng lắc đầu, nói. Chỉ có người được đi theo. Miu Miu làm nũng kêu lên. meo Diêm xuyên khuyên nhủ. Miu Miu ở bên ngoan chờ ta về. Miu Miu cực kỳ ngoan gật đầu, nói. Được rồi. Diêm xuyên nói. Bên kia là đại nhật công đức thiên trận cổ Nguyệt Thánh tử mang vào. Một loại trận pháp công đức. Không ngăn người sống. Chỉ hướng tới hư vật trong phong thủy trận. Nếu độc sư phái phượng hoàng công kiếp các ngươi thì hãy tránh vào đại nhật công đức thiên trận. Đám thanh long gật đầu, nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên cùng hoàng nhanh chóng đi tới Ngọc Sơn. Diêm xuyên định bước vào trong. Đi đi. Hoàng gật đầu, nói. Không vào thiên ngọc cung như vậy. a! Hoàng nói, ngươi có huyết mạch của Diêm tự tại ta có huyết mạch của phụ thân, chúng ta lấy máu dẫn muôn tiến vào chỗ sâu nhất. Hoàng nói rồi ngón tay nặng ra chút máu ấm trên ngọc sơn, vèo, Hoàng bị ngọc sơn hút vào trong. Diêm xuyên ngẫm nghĩ, làm theo cách của Hoàng, nặng ra máu ấm vào ngọc sơn. Diêm xuyên lập tức bị ngọc sơn hút vào bên trong, vèo. Chết mắt Diêm Xuyên bị hút vào trong ngọc Sơn dường như hắn đi qua một đường hầm ánh sáng. 5 giây sau, Diêm Xuyên chợt khượng lại. Bột, chân đạt đất. Vù vù. Giây phút Diêm Xuyên đáp xuống đất thì thấy một lùn cương kiếm cực to chém vào mặt. Diêm Xuyên nhướng mày, đang định phản chức thì trước mặt bỗng có một tầm sóng gợn. Sống gần hiện ra chặn lại uy lực của cương kiếm. Âm! Cương kiếm rút lui. Diêm xuyên thế mới thấy rõ hắn đang ở trong một cái lồng chụp cực to. Trong lồng có một tà cung điện to lớn. Bên trên có chữ Thiên Ngọc Cung. Hoàng đang đi hướng Thiên Ngọc Cung. Bên ngoài lồng chụp là đám hắc phủ chân quân cổ Nguyệt Thánh Tử. Bên ngoài là một thế giới ánh sáng vàng, có núi có sông, sáu chân nhân đang chiến đấu với sáu người hắc vũ chân quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 2 chương 160 Minh Phượng Chi Tôn, Cờ, Ổ Nguyệt Thánh Tử, Dương Chí Cử và hai chân nhân khác đang ở chỗ cái lồng chuột to lớn. Hai chân nhân không ngừng tấn công cái lồng. Dương chiếc cử bỗng nhiên giật mình kêu lên. Diêm xuyên. Là Diêm xuyên. Cổ Nguyệt Thánh Tử cũng biến sắc mặt nói. Diêm xuyên. Không thể nào. trong thấy Diêm xuyên. Chiến đấu bên ngoài cơn. Hơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tê. Đứng lại. Từng cường giả hư cảnh không thể tin nhìn Diêm Xuyên ở trong lồng chuột. Một chân nhân sắc mặt khó xem nói. Chúng ta tốn công tìm thật lâu mới ra, phá lồng chuột nửa ngày không được, Diêm Xuyên làm sao đi vào? Dương chiếc cử kinh ngạc nhìn hai người. Diêm Xuyên! Còn có hoàng kia? Diêm Xuyên cắt lồng chuột nhìn mọi người, cuối cùng dời ánh mắt hướng cổ Nguyệt Thánh Tử. Diêm xuyên mỉm cười với cổ Nguyệt Thánh Tử. Nụ cười này ở trong mắt cổ Nguyệt Thánh Tử tự như đang trào phốn gã. Cổ Nguyệt Thánh Tử quát. Khốn kiếp tấn công cho ta cùng ra tay. Còn nữa, hắc vũ các ngươi cũng đồng loạt ra tay ta sẽ chi báo vật bên trong cho các ngươi. Hắc vũ chân quân nhìn cổ Nguyệt Thánh Tử im lặng một lúc sau cuối cùng gật đầu. Nói, được rồi, ầm, uhm. đám hư cảnh cưỡng bức công kiếp kết giới. Diêm xuyên quay đầu đi theo bước chân hoàng. Cổ Nguyệt Thánh tử tức giận gào thét. Diêm xuyên, khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta, mọi thứ bên trong đều là của ta, của ta. Nhưng hiện tại Cổ Nguyệt Thánh tử bị ngăn cách bên ngoài, không thể chặn lại Diêm xuyên. ầm. Uhm. Hoàng đẩy cửa Thiên Ngọc Cung ra, bùng, vô số ánh sáng đen bỗng lao ra khỏi Thiên Ngọc Cung, không bị kết giới cản trở, vắng ra bốn phương tám hướng. Cổ Nguyệt Thánh tự biến sắc mặt nói, Ý chí của Phượng Hoàng, Đây là ưu minh ý chí của Phượng Hoàng, Báo vật của tộc Phượng Hoàng ngay bên trong. Cổ Nguyệt Thánh tử một chữ đánh vào kết giới, Quay lại, đám khốn kiếp các ngươi. Kết giới chỉ giấy lên một đợt sóng gần rồi thôi. Vù vù. Cổ Nguyệt Thánh tử vung tay áo. Một quan tài to lớn xuất hiện. Chính là Tán Thiên Đồng quan gã có được ở phong yêu sơn mạc. Mở cho ta. Tán Thiên Đồng quan bỗng phóng to gấp vạn lần mạnh đập vào kết giới. Âm. Um. Khí thế cường đại buộc đám cường giả liên tục thuộc lùi. Lực lượng mạnh mẽ của táng thiên đồng quan khiến kết giới bỗng có một vết nứt. Đang lúc cổ Nguyệt Thánh tử mừng rỡ thì vết nứt hồi phục lại như cũ. Tự như nó chưa từng xuất hiện. Hắc Vũ chân quân ở một bên ngạc nhiên hỏi. Làm sao có thể? Đây là kết giới gì vậy? Dương Chiếc Cửu nói. Kết giới càng mạnh chứng minh báu vật trong tộc Phượng Hoàng càng quý giá. Trong kết giới, Diêm Xuyên, Hoàng đã bước vào bên trong. Kết, cửa đại điện đóng sầm. Cổ Nguyệt Thánh tự tức giận gào thét. Khốn kiếp, mở ra cho ta. Tán Thiên Đồng Quang lại bị kéo tới đập vào kết giới. Diêm Xuyên, Hoàng bước vào Thiên Ngọc Cung. Diêm xuyên ngạc nhiên nhìn nội bộ Thiên Ngọc Cung. Đây là Xung quanh bầy đầy dạ Minh Châu. Chính giữa đại điện hiện có một Phượng Hoàng đang nằm. Dài 50 trượng. Cực kỳ to lớn. Đen như mực. Xung quanh có nhiều ảo ảnh Phượng Hoàng vòng quanh nó. Dường như hắc Phượng Hoàng đang ngủ say. Hai người bước vào đại điện. Hắc Phượng Hoàng chậm rãi tỉnh dậy. Hoàng bỗng kêu lên. Minh Di, là ngươi sao? Hắc Phượng Hoàng ngoái đầu lại, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng phát ra thanh âm hiền lanh nói. Nha đầu, rốt cuộc ngươi đã đến. Hoàng bỗng khóc chạy hướng Hắc Phượng Hoàng. Minh Di, phụ thân của ta chết rồi, phụ thân của ta đã chết. Hoàng đến gần. Lưu luyến ôm Hắc Phượng Hoàng Nhưng Hoàng mới ôm thì thả lỏng tay kinh ngạc nhìn Hắc Phượng Hoàng Hoàng ngạc nhiên hỏi Minh Di cái này Hắc Phượng Hoàng chua sóc nói “A, không chỉ phụ thân ngươi đã chết bản thể của ta cũng chết rồi Hoàng hoảng hốt nói Sao có thể như vậy Lúc chúng ta cùng nhau đến đây thì có lực lượng càng khuét thiên hạ tại sao biến thành như vậy? Hắc Phượng Hoàng tại sao ngươi cũng chết rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc Phượng Hoàng chua sót nói. Ta cũng không biết. Hoàng sốt ruột nói. Làm sao ngươi không biết được ai hại ngươi? Đến cùng là ai hại ngươi? Hát Phượng Hoàng lắc đầu cay đắng nói Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì Bạn thể dùng tinh khí phân thân phân ra ta Nhưng không phục chế tất cả ký ức của nàng Nàng giữ lại rất nhiều Hơn nữa để lại Minh Phượng chi tôn cho ta Hoàng ngạc nhiên hỏi Minh Phượng chi tôn Hắc Phượng Hoàng cười khổ nói Đúng vậy Sau khi bản thể chết Ta vốn nên tan thành mây khó nhưng bởi vì có minh phượng chi tôn Nhiều ý chí của phượng hoàng bản thể để lại nên mới sống tới nay Giờ thiên ngọc cung mở ra Nhiều ý chí của phượng hoàng tiết lộ không lâu sau ta sẽ tan biến Hoàng bi thương nói Tại sao lại như vậy? Lúc trước, lúc trước chúng ta không nên tới nơi này, không nên đến đây. Hắc Phượng Hoàng mỉm cười nói. Đừng khóc, có lẽ trước khi chết bọn họ biết được nên mới vỡ ra không gian này, để lại đau ý của phụ thân ngươi. Ta tồn tại có lẽ là vì đưa đau lý cho ngươi. Vù vù. Trước mặt Hắc Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một đau mang màu xanh. Dài một tất nổi trên không trung Phát ra đau ý cực kỳ sắc bén Hắc Phượng Hoàng cười nói Đau ý của đau ma không biết có bao nhiêu người trong thiên hạ thèm muốn Đáng tiếc trừ truyền thừa huyết mạch đau ma ra Người khác có được sẽ bị đau ý ma hóa Trở thành con rối cho đau ý khống chế Cái này là chuẩn bị cho ngươi Dù người khác lấy được cũng không thể sử dụng. Hoàng biểu tình phức tạp vương tay nắm lấy. Phụ thân, vèo, đau mang xanh chết mắt nhập vào người của Hoàng. Bùng, bùng, bùng, xung quanh Hoàng bỗng bay ra gần trăm cương đao to lớn. Cương đao cực kỳ sắc bén. Dù cường đại như diêm xuyên đối mặt ý chí cương đao này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Diêm Xuyên ngạc nhiên hỏi Đây là Hắc Phượng Hoàng chua sóc nói 98 đao ý của đao nha đầu, phụ thân của ngươi cũng là tốn nhiều công sức tâm huyết Hoàng đang thu nạt đao ý của đao Hắc Phượng Hoàng nhìn hướng Diêm Xuyên Hắc Phượng Hoàng thản nhiên hỏi Ngươi là ai? Diêm Xuyên giải thích rằng Theo nàng cho ta biết thì có lẽ ta là hậu nhân của Diêm Tự Tại. Hắc Phượng Hoàng Trầm giọng nói. Hậu nhân của Diêm Tự Tại. Cũng đúng chỉ có hậu nhân của họ mới trực tiếp vào thiên ngọc cung được. Tiếc là Diêm Tự Tại không để lại cho hậu nhân cái gì. Diêm xuyên lộ vẽ Tiếc nuối nói. Vậy sao? Hắc Phượng Hoàng Trầm ngâm nói. Nha đầu được đến đao ý của Đa Ma, nếu ngươi đã là hậu nhân của Diêm tự tại thì không thể để ngươi tay không trở về. Ta tặng cho ngươi hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọc vậy. Diêm xuyên hỏi. Vậy còn ngươi? Hác Phượng Hoàng khẽ thở dài nói. Ta, không lâu sau ta sẽ tan thành cho bụi, giữ lại tôn ngọc này có ích gì ai? Diêm Xuyên nghiêm túc nói Đa tạ tiền bối Hắc Phượng Hoàng nói Nhưng nội bộ không gian này không có Phượng Hoàng ý chí chống đỡ Rất nhanh nó sẽ sụp đổ Diêm Xuyên gật đầu, nói Không sao, ta không cần không gian này Vèo Bên kia Hoàng mở mắt ra Hai luồng đao ý sắc bén bắn ra từ mắt của nàng Đao cương quanh thân rút vào trong cơ thể nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.yr Quận 2 chương 161 Bảo Nhật Hờ Ác Phượng Hoàng hỏi Nha đầu cảm ngộ như thế nào? Hoàng lắc đầu, nói Bên trong trúc xuống sở họp cả đời của phụ thân Muốn hoàn toàn cảm nhận hết cần một đoạn thời gian. Hắc Phượng Hoàng nói Ha ha ha ha Vậy là tốt rồi Bây giờ ta có chuyện cần các ngươi giúp đỡ Hoàng nghiêm túc nói Minh Di Xin hãy nói Diêm Xuyên cũng nghiêm túc nói Tiền bối cứ nói đi Hắc Phượng Hoàng nói Trước khi bản thể chết Có giao Minh Phượng chi tôn cho ta Nay ta sắp tan biến Hãy tìm Minh Phượng giúp ta truyền thừa cho người đó. Hắc Phượng Hoàng nói rồi trước mặt nó xuất hiện một tinh thể tím sẫm toát ra từng ti hơi thở u tử. Hoàng nhớ mày nhìn tinh thể tím sẫm. Minh Phượng chi tôn. Diêm xuyên hơi biến sắc mặt, vội mở miệng nói. Minh Phượng. Ta biết ở bên ngoài Ngọc Sơn có một Minh Phượng Ngàn vạn ý chí của Phượng Hoàng bay ra đi hướng nàng. A Hoàng nhớ mày nhìn Diêm Xuyên nhưng cuối cùng không sen lời. Hát Phượng Hoàng lắc đầu, nói. Nàng! Ta có tra xét rồi, nàng đúng là có huyết mạch minh Phượng nhưng còn có huyết mạch nhân tục là con lai. Diêm Xuyên cố gắng thuyết phục. Con lai! Tiền bối! Nói như thế nào thì nàng có huyết mặt tộc Minh Phượng. Ta không biết Minh Phượng Chi Tôn là cái gì nhưng ta biết chắc chắn là chí bảo của tộc Phượng Hoàng các ngươi. Nếu thời gian dài không có Minh Phượng kế thừa thì chắc chắn sẽ xảy ra nhiều biến sổ. Giống như năm đó trong các ngươi có ai ngờ đến kết quả kia. Ta và Hoàng chỉ có thể cố hết sức nhưng chưa chắc tìm ra minh phượng thuần huyết, lỡ như. Hắc phượng Hoàng lộ vẻ cay đắng nói. Ai, đúng vậy, chuyện năm đó có ai ngờ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ hết sức nhưng có lúc dù hết sức thì cũng. Hoàng nhớ mày, nhìn diêm xuyên, nhưng không phản bác. Hắc phượng Hoàng nhẹ giọng nói. Đi đi, ra Minh Phượng Chi tôn hình dạng tinh thể hóa thành Phượng Hoàng màu tím sậm lao ra khỏi đại điện, vắng hướng bên ngoài. Phượng Hoàng tím bay ra khỏi đại điện, ra khỏi lồng chụp, lướt qua đám cường giả, rất nhanh ra khỏi ngọc sơn. Rai! Phượng Hoàng tím xông tới chỗ mặt vũ hề bị làm con rối. A! Bức tử thánh địa kinh ngạc, Phượng Hoàng tím đã nhập vào cơ thể của mặt vũ hề. Mặt vũ hề trong hôn mê thốn khổ la lên Âm ầm. Quanh người mặt vũ hề toát ra nhiều ánh sáng tím Tràn ngập toàn thân Ban đầu độc quan bao phủ ngoài cơ thể bỗng nhiên biến mất Mang thần độc của diêm xuyên nhanh chóng bị tiêu trừ sạch sẽ Bóc Tráng mặt vũ hề đột nhiên xuất hiện một tinh thể tím Trông như khảm vào trán nàng Điểm suyết cho nàng thêm cao quý, xinh đẹp. Tử khí vòng quanh mặt vũ hề, ý chí của phượng hoàng vô tan điên cuồng lan tràn. Rai, rai, rai. Vạn phượng tề minh nhào hướng mặt vũ hề, chỗ nàng hỗn loạn lên. Tại sao như vậy? Sao có thể? Độc sư kinh ngạc không ngừng bấm pháp quyết, nhưng giờ phút này pháp quyết biến vô dụng. Không có khả năng, sao có thể như vậy? Độc sư đẩy ra đám phượng hoàng, phọt vào, kết. Khi độc sư xông vào, một bàn tay ngọc chọt đầu khô lâu của gã. Độc sư giật mình kêu lên, Ngươi! Đã tỉnh! Răng rắc! Đầu khô lâu của độc sư bị mặt vũ hề mặt lạnh băng vẻ gãy. Trong ngọc sơn, minh phượng chi Tôn bay ra. Hát Phượng Hoàng biến héo mòn. Âm. Um. Bỗng nhiên Ngọc Sơn lắc lư kịch liệt kết giới bao phủ 52 mạnh rung lắc. Bên ngoài truyền đến thanh âm chúc mừng. Sắp phá rồi, thánh tử thần uy. Tán thiên đồng quan, phá cho ta. Âm. Um. Bên ngoài vang tiếng nổ ngập trời kết giới bị tán thiên đồng quan đập tan tàn. Ngọc Sơn bị lực lượng mạnh mẽ đập tan tác. Hắc Phượng Hoàng dương cánh bao vệ hai người trong đại điện. Hắc Phượng Hoàng cúi đầu lạnh lùng nhìn đoàn người Cổ Nguyệt Thánh tử. Tất cả người bên ngoài lộ vẽ kinh ngạc. "A, Cổ Nguyệt Thánh tử biến sắc mặt nói: "Phượng Hoàng, Minh Phượng, vốn tưởng chỉ là thứ như kho báo tại sao bên trong có vật sống?" Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói: Thứ không biết sống chết. Hắc Phượng Hoàng Dương cánh, khí thể tím sậm bùng phát. Bùng. Vô tận khí tím sậm tràn đầy không gian, trừ diêm xuyên, hoàng ra thì mọi người đều bị khí tím vòng quanh Hắc Vũ chân quân biến sắc mặt nói. A U Minh chi đột. Không chỉ là hắc Vũ chân quân. Dương chiếc cử. Đám hư cảnh. Bao gồm cổ Nguyệt Thánh tử mặt biến đen. Đều trúng kịch đột. Cổ Nguyệt Thánh tử kinh sợ nhìn Phượng Hoàng to lớn cao 50 trượng. Gã là trung hư chi cảnh. Ở trước mặt Phượng Hoàng này lại không có chút sức phản kháng nào. Bùng, bùng, bùng. Hắc Phượng Hoàng chỉ mới dương cánh mà mọi người đã ngã xuống. Dương chiếu cửu kinh khủng kêu lên. Không không ta không thể chết Hắc Phượng Hoàng quá khủng bố chỉ dương cánh là giải quyết mọi chuyện Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn đám người Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói Kẻ dám xâm nhập Ngọc Sơn chết Hắc Phượng Hoàng vừa dứt lời bỗng có thanh âm hùng hồn truyền đến a dám giết con ta Trong thanh âm tràn ngập tức giận, ánh sáng mênh mông xông vào đại điện, ánh vàng rực rỡ nóng cháy. Cổ Nguyệt Thánh tự kiếp động nói. Phụ thân! Dương chí cử cũng hố lên. Cha cha cứu ta cha! Diêm xuyên nhớ mày nói. Mão Nhật đạo quân! Ánh sáng nóng cháy như cách không đến tràn ngập toàn không gian. Hát Phượng Hoàng nhận khiêu khích. Phát ra tiếng gầm tức giận. Rai. Trong tiếng gầm, hắc Phượng Hoàng ngoái đầu nhìn Diêm Xuyên, Hoàng, nheo mắt. Ẩm. Um. Quanh thân hắc Phượng Hoàng bỗng bùng phát khí thế khổng lồ khí thế sông tận trời, làm mọi người lắc lư lão đảo. Ẩm. Um. Mọi người bị đánh văng ra ngoài. Dương Chí Cửu Kinh kêu. a cha cứu mạng. Bùng. Diêm Xuyên, Hoàng. Mọi người bị khí thế của hắc Phượng Hoàng đánh bay ra Bùng Diêm xuyên ngã xuống mặt đất Phía không xa vang tiếng Phượng hót điếc tai Rai Từ dưới lòng đất lao ra một Phượng Hoàng cao 50 trượng Quanh thân Phượng Hoàng vòng quanh vô số ảo ảnh Phượng Hoàng Bay lên trời Vọc hướng cột sáng to lên trên cao Âm âm Diễn sinh giới bị khí thế cường đại tùng chức tan tàn Giờ phút này chỗ mặt vũ hề Nàng vung tay đánh một chưởng vào đống xương khô Mặt vũ hề lạnh lùng hét to Hủy diệt đi Đầu lâu sợ hãi liên tục rống lên Không, không, không Độc sư giờ phút này đã hóa thành một đống xương vụn Chỉ có cái đầu để nói chuyện Mặt vũ hề gầm lên, độc sư nổ tung, thành trò bụi hoàn toàn tan biến. Đám thanh long xuống lại. Thánh nữ. Xung quanh hơn 10 thân thể như thiên nữ tán hoa rớt cái bịch xuống đất. Hắc phượng hoàng ti lớn sông lên trời. Bốn phương tám hướng có vô số ảo ảnh phượng hoàng. Ngàn vạn. Thậm chí là 10 vạn ảo ảnh phượng hoàng vòng quanh. Hác Phượng Hoàng bay lên trời cao, lạnh lùng nhìn ảo ảnh đạo vào trong cột sáng vàng. Đó là công đứng pháp tướng của Mão Nhật Đạo Quân. Mão Nhật Đạo Quân kinh ngạc bật thốt. Là ngươi. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Không ngờ ngươi cũng đến thượng hư chi cảnh, nhi tử của ngươi xâm nhập vào cung của ta, đó là làm theo ý của ngươi. Mão nhật đạo quân quát lạnh. Ta, hừ, ngư chỉ là một phân thân, thiên hạ sớm thay đổi. Minh Phượng Chủ, thời đại của các ngươi sớm đã qua, ngươi hãy bó tay chịu trói, để ta luyện hóa đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 162 Phượng Vũ Cử Thiên Hờ A-ha-ha-ha-ha-ha Chụp nhắc mà cũng mơ luyện phân thân ta. Rai. Hát Phượng Hoàng hét to một tiếng. Khí thế khổng lồ bùng phát. Bốn phương tám hướng. Vô số ảo ảnh Phượng Hoàng vòng quanh. Ở trên bầu trời hình thành một kết giới Phượng Hoàng to lớn. Bên trong có công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân như một vầng mặt trời không ngừng đốt cháy các Phượng Hoàng. Âm âm. Âm âm, đều rung động, hai đại tuyệt thế cường giải chiến đấu trên bầu trời. Khí lưu cường đại thổi núi cao bốn phía sụp đổ. Phía không xa diêm xuyên chậm rãi bò dậy. Tay hắn hình như sờ trúng vật cứng gì. Diêm xuyên cúi đầu nhìn. Lòng bàn tay nắm một khối ngọc to cỡ dư hấu. Chính là hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọc. À, Diêm Xuyên ngoái đầu nên hướng Ngọc Sơn phía xa. Phía xa không còn Ngọc Sơn nữa, Hắc Phượng Hoàng thực hiện lời hứa, biến Ngọc Sơn nhỏ lại đưa vào lòng bàn tay Diêm Xuyên. Miu Miu vô cùng lo lắng chạy tới. Meo bèo. Diêm Xuyên la lên. Miu Miu, mau cho ta mượn cái mũ của ngươi. Miu Miu vội vàng lấy xuống mũ nỉ. Mèo! Diêm xuyên đẩy bảo ngọc vào mũ nỉ nhỏ. Vèo! Tán thiên đồng quan rơi vào trong mũ nỉ nhỏ, không gian trong ngọc hoàn toàn tan vỡ. Diêm xuyên thở ra một hơi. Phù! Diêm xuyên ngoái đầu nhìn phụ mơ dương đứng trên ngọn núi không xa. Độc sư chết diễn sinh giới bị hội diệt, Phụng mơ dương được giải thoát. Phụ Mơ Dương an đầu nhìn Mão Nhật Đạo quân cường đại trên bầu trời, im lặng, dường như đang tranh đấu nội tâm. Cuối cùng Phụ Mơ Dương im lặng, vẫn bay hướng cổ Nguyệt Thánh tử phía xa. Diêm Xuyên la lên. Phụ Mơ Dương Phụ Mơ Dương khượng lại. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Trước tiên hãy trốn đi, sau này đến tìm ra. Nụ cười kia khiến Phụng Mơ Dương nhận ra điều gì? Phụng Mơ Dương ngợt đầu, chết mắt chạy trốn vào núi rừng. Vèo! Mặt Vũ Hề dẫn theo đám thanh long bay tới gần Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mong chờ nhìn mặt Vũ Hề, hỏi. Đã dung hợp. Mặt Vũ Hề cắn môi, mắt lón tia cảm kích nhưng rất nhanh cảm kích biến thành nhu tình. Mặt vũ hề hơi kích động gật đầu, nói À! Phía xa hoàng chợt bay tới kêu lên Diêm xuyên Diêm xuyên nghi hoặc nhìn hoàng a Mặt vũ hề nhớ mày nhìn hoàng Hoàng trầm giọng nói Ta hỏi ngươi, Mão Nhật đạo quân là ai? Diêm xuyên nói Đại chiêu thánh địa, một trong ba đạo quân Hoàng sốt ruột hỏi Còn hai người kia thì sao? Diêm xuyên nhìn mặt vũ hề Thấy nàng gật đầu Mặt vũ hề giải thích rằng Một người nữa tên là Dậu Nguyệt Đạo Quân Hoàng trầm giọng nói Bảo Nhật Dậu Nguyệt Quả nhiên không sai Nhật Nguyệt nhị thị Diêm xuyên tò mò hỏi Nàng biết họ Hoàng chắc chắn hỏi, Còn có một người có phải là cô gái tên Kinh? Mặt vũ hề lắc đầu, hơi nghi hoặc nhìn Hoàng, nói, Là nữ, nhưng không tên Kinh. Nàng là chủ nhân Đại Chiêu Thánh Điệp, Tên gọi Kinh Chiếu, Kinh Chiếu Đạo Quân, Hoặc gọi là Kinh Chiếu Thánh Chủ. Đệ nhất thiên hạ hiện nay, Hoàng trầm giọng nói, Chiếu, nhật nguyệt trên không, phổ chiếu đại điệu Thiên hạ đệ nhất Nàng quả nhiên biến giả tâm thành sự thực Mặt vũ hề ngạc nhiên hỏi Ngươi biết ba đạo quân của đại chiêu thánh điệu Hoàng không đáp mà nhìn Diêm Xuyên, nói Ta đi đây Diêm Xuyên gật đầu Vèo Hoàng Đạt bước lao vào rừng cây Chết mắt biến mất Mặt vũ hề nghi hoặc hỏi. Diêm xuyên, nàng ta là ai? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chờ sau này hãy nói. Mặt vũ hề gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Miu miu la lên. meo Phượng hoàng đó chắc là phân thân. Liều mạng như vậy Diêm xuyên trầm ngâm nói Đây là trận đánh cuối cùng Sắp tan biến rồi Đương hơi em phải nở lộ lần cuối Phượng Vũ cử thiên Âm um, âm um, âm um, Âm um, ầm um. Rung động kịch liệt bởi vì Hai tuyệt thế cường giả tranh đấu Khắp nơi đầu là Ảo ảnh Phượng Hoàng Phúc chốc vạn Phượng đua tiếng Quần công mặt trời Cường giả chiến đấu Hắc vũ chân quân dẫn theo đám trưởng lão gian nan bò dậy, gã lấy một đan hoàng vàng. Hắc vũ chân quân kêu lên. Mau ăn vào kim diễm hoàng chủ thượng cho trước tiên áp chế u minh chi độc đã. Hắc vũ chân quân nói xong sáu người mau chóng nuốt vào đan hoàng vàng. Vèo! Trên thân sáu người bỗng có từng phù văn màu vàng như là hình xăm. Một trưởng lão biểu tình phức tạp nói Tông chủ Đây chỉ là áp chế Âu minh chi độc này quá khủng bố Không tốn vài năm thì sẽ không thể khu trừ nó được Hắc vũ chân quân la lên Đi trước tiên rời khỏi đây Vèo Sáu người lao nhanh một hướng Bạch Long tức giận muốn chạm giết Đám khốn kiếp đó ta đi giết chúng. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Đó là một loại đang dược kích động tiềm năng. Không thể xu đột. Trong thời gian ngắn thúc đẩy tiềm năng bản thân. Dùng lực lượng của mình áp chế u minh chi đột. Bây giờ chúng ta chưa đủ sức ngăn cản chúng. Dương chiếc cử gào hướng bầu trời. Cha cố mạng. Hà Nhi sắp chịu hết nổi, vèo, rôn rừng cây một bóng tím bắn tới bên cạnh cổ Nguyệt Thánh Tử. Thánh Tử, Thánh Tử, ngươi có sao không? Lạc Tử xuyên trọng thương bỏ trốn. Cổ Nguyệt Thánh Tử mặt đen như than, đang dốc sức xua đột. Cổ Nguyệt Thánh Tử thức giận nói, tìm cho ta, tìm tán thiên đồng quan của ta, nhanh. Tử xuyên khó nhọc nói. Vâng, vâng. Trên bầu trời, chiến đấu càng kịch liệt. Vạn phượng tề minh trong phút chúc phan vọng thiên địa tứ phương. hắc phượng hoàng dẫn theo công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân xông lên trời cao. Trên bầu trời truyền đến tiếng quát cả Mão Nhật Đạo Quân. Thì ra ngươi sắp tan biến. Chết cho ta, rai. Vào phút cuối cùng hắc Phượng Hoàng nở rộ ánh sáng rực rỡ, nổ tung. Âm. Hắc Phượng Hoàng nổ tung biến thành vài chục vạn ảo ảnh Phượng Hoàng tạc nổ tám hướng phía tây tán trong âm ầm âm. âm âm. Bởi vì ảo ảnh Phượng Hoàng mà trở nên huyển lệ. hắc Phượng Hoàng nổ tung, chiến trường trên trời vạn vẹo kịch liệt. Trên bầu trời vọng xuống tiếng rốn giận dữ của công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân. Lão bất tử, rai, rai, rai, vô tận ý chí của Phượng Hoàng tán bốn phía, dần tan thành cho bụi. Hắc Phượng Hoàng tự hội trong chiến đấu thà chết cũng không cho công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân chiếm lợi. Trong ánh sáng vàng công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân rất tức giận nhưng cũng dần chấp nhận sự thật. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân hơi tàn khuyết, hiện hơi em là hắc phượng hoàng tự bảo có tổn thương gã đôi chút. Bên dưới trong sơn cốt dương chiếc cửu tru lên thê lương. Cứu mạng A, cha, cứu ta, vèo, bảo nhật đạo quân lập tức đáp xuống. Trong phút chốc khí thế khổng lồ đè ép, nóng cháy vô tận như muốn đốt hết mọi thứ xung quanh. Dưới đất có hai người ngã xuống, là Dương Chí Cử, Cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử trong mông nói, Phụ thân, hại nhi trúng u minh chi đột. Dương Chí Cử cũng kêu lên, Cha cứu ta! Công Đức Pháp Tướng Mão Nhật Đạo Quân nhìn hai nhi tử không chút do dự lập tức đến bên Dương Chí Cửu. Công Đức Pháp Tướng Mão Nhật Đạo Quân vung tay. Ánh sáng vàng nhanh chống nhập vào cơ thể của Dương Chí Cửu. Bài trừ độc cho gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 2 chương 163 Bách Long Hành Hương, Thiên Hải Chí Tôn. M. À, cổ nguyệt thánh tử lón thê lương. Phụ thân thậm chí không hề suy nghĩ đã trực tiếp đi chỗ lão cửu. Dù chỉ có một chút do dự thì lòng cổ nguyệt thánh tử cũng dễ chịu hơn. Nhưng công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân không như vậy, gã lập tức đi cổ dương chí cửu ngay. Trong lòng cổ nguyệt thánh tử thầm kêu gào. Tại sao? lão cử chỉ là phế vật tại sao phụ thân không xem nhi tự cố gắng tại sao vẫn chú trọng lão cử như vậy Tại sao ầm um, u Minh chi độc trong người dương Chiết cử bị x su đi Dương Chiết cử kêu lên Cha ta đỡ rồi Công đức phát tướng Mão Nhật Đạo Quân gật đầu nói: “A! Công đức pháp tướng mạo nhật đạo quân quay đầu nhìn hướng cổ nguyệt thánh tử. Công đức pháp tướng mạo nhật đạo quân quát mắng. Hờ! Ta kêu ngươi chăm sóc lão cử, ngươi đã làm những gì? Nếu không phải ta kịp lúc phát hiện thì lần này lão cử đã chết rồi. Tự như vết thương bị vạch ra, bỏ muối vào trái tim cổ nguyệt thánh tử lạnh bút. Chửi thì chửi nhưng công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân vẫn vung tay đánh một luồng sáng vàng vào người cổ nguyệt thánh tử. Âm âm! Thật nhiều khói đen bị bước ra ngoài cơ thể, ưu minh chi độc trong người cổ nguyệt thánh tử chậm rãi tán đi. Cổ nguyệt thánh tử bi thương nói. Đa tạ phụ thân. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân quay đầu nhìn hướng mặt vũ hề. Ánh sáng bao phủ, diện mạo của công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân vẫn mờ ảo không rõ ràng. Công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân lạnh lùng nói: "Vũ Hề Thánh Nữ, xem ra lần này ngươi thu hoạch phong phú." Mặc Vũ Hề bước ra một bước, hít sâu một hơi nói: "Nếu Mão Nhật Đạo Quân đã lại đây thì cũng tiện giải quyết sự việc." Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân lạnh lùng nói. À! Mặc vũ hề trầm giọng nói. Chân nhân tử xuyên sau lương tử ông hạ mà phạm thượng. Xin bảo nhật đạo quân quyết định. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân lạnh lùng liếc tử xuyên. Hạ mà phạm thượng. Mặc vũ hề nghiêm túc nói. Đúng vậy. Ta là thánh nữ của đại chiêu thánh điện. Thuộc về chân quân Hắn chỉ là một chân nhân Chân nhân tổn thương chân quân Còn để chân quân bị kẻ trộm ngoài tôn khốn chế thành con rối Hôm nay tự xuyên dám phạm vào lệnh cấm của Đại Chiêu Thánh Điệu Ngày sau chắc sẽ phản tôn nghiệp tổ Xin Mão Nhật đạo quân làm chủ tự xuyên run cầm cặp quỳ xuống kêu lên Đạo quân Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân lạnh lùng nói. Mặt vũ hề chân quân nói có thật không? Cổ Nguyệt Thánh tử vội la lên. Phụ thân tử xuyên làm theo lệnh của ta, theo ý ta. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân quát lạnh. Ta không hỏi ngươi ta đang hỏi tử xuyên, lời mặt vũ hề chân quân nói là thật không? Hãy khai thật ra. Tiếng quát này khiến cổ Nguyệt Thánh tử môi mắt máy không thốt thành lời. Tự xuyên kinh khủng giải thích Đúng, nhưng khi đó, công đức Pháp tướng Mão Nhật đạo quân lạnh lùm nói. Đúng là đủ rồi. Công đức Pháp tướng Mão Nhật đạo quân lạnh lùm quát. Kẻ phạm thường làm loạn, chết, bùng, người tự xuyên bỗng đốt cháy. Trong lửa hừng hực tự xuyên kinh hoàng gào thét. A đạo quân tha mạng, đạo quân tha mạng, thánh tử cứu ta, thánh tử cứu ta. Âm, um, lửa bỗng tăng lên, chớp mắt đã thiêu cháy tử xuyên thành cho bụi. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân lạnh lùng nhìn tử xuyên chết đi, không ai dám cầu tình. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân quay đầu nhìn tám chân nhân đại chiêu thánh địa Tám chân nhân này bị túng đột Mặt đen như than Nhưng công đức pháp tướng Mạo nhật đạo quân không có ý định xua độc giúp họ Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân thản nhiên nói Chúng chút độc cho một bài học Tám chân nhân cung kính nói Tôn lệnh Tám chân nhân không dám phản đối Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân lại nhìn hướng cổ nguyệt thánh tử, lạnh lùng nói. Cổ nguyệt, ngươi khiến ta quá thất vọng. Công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân nói xong không để ý đến mọi người, nhớt chân lên trời. Vèo, ánh sáng vàng theo công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân rời đi mà biến mất. Cổ nguyệt thánh tử nhìn theo công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân đi khuất. Xuyết chặt nắm tay Mắt đỏ ngầu Không cam lòng Thê lương Bất mãn Các cảm xúc tràn ngập trong đầu gã Cổ Nguyệt Thánh Tử không có hùng tâm tráng chiếc Nhưng cứ gặp thời vận không đúng Cứ luôn như vậy Cổ Nguyệt Thánh Tử căm hạng rống Rai Cổ Nguyệt Thánh Tử nhúc chân ôm nổi Thê lương bay lên trời Dương Chiếc Cửu khinh thường cười nhạt, hờ, bức tử thành, bắt mặt điện. Trong một gian đại sảnh, Diêm Xuyên một mình khoanh chân ngồi. Trước mặt Diêm Xuyên đặt một bão ngọc màu đen và vàng giao nhau. Diêm Xuyên cảm thán nói. Hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọc. Vốn chuẩn bị tìm chút thủy ngọc luyện chế ngữ tỷ Hiện tại có ngọc này, ngữ tỷ khác không tính là gì. Kiếp trước ta tha thiết ước mơ viên ngọc giờ xuất hiện trong kiếp này. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Diêm xuyên trầm ngâm nói. Ngự tỷ thành công, chỉ còn lại thánh chỉ thủy phong thần bản, thế là có thể khai quốc. Chuyến đi cử lộc thư viện lần này nhất định phải có được phong thần sát. Cúc cúc cúc. Ngoài điện vang tiếng gõ cửa Diêm xuyên cất đi hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọc nhìn hướng căng cửa, nói Tiến vào Âm âm Cửa mở ra Mặt vũ hề đẩy cửa vào, miêu miêu đứng trên vai nàng Mặt vũ hề cười nói Diêm xuyên, người ngươi chờ đã đến Diêm xuyên mỉm cười nói Cùng nhau vào đi Mặt vũ hề và miêu miêu vào điện Sau lưng nàng đi theo một người áo đen Chính là phụ mơ dương lúc trước rời đi Phụ mơ dương hơi kiếp động Khi tiến vào thì siết chặt nắm tay Diêm xuyên mỉm cười nói Phụ mơ dương đến nhanh thật Diêm xuyên nháy mắt với mặt vũ hề Nàng hiểu ý đóng cửa lại Âm um. Cửa đóng lại trong điện có dạ Minh Châu chiếu xã sáng trương. Diêm Xuyên cười nói. Mời ngồi. Bên đại điện có một cái bàn vuông. Diêm Xuyên ngồi ghế trên, Phụ Mơ Dương ngồi ghế dưới, Mặt Phụ Hề ngồi một bên. Mặt Phụ Hề cầm lên ấm trà trên bàn châm nước cho hai người. Phụ Mơ Dương cung kính nói. Đa tạ. Mặt vũ hề mỉm cười không nói. Nàng biết Diêm Xuyên có lời muốn nói. Hắn muôn nàng ở bên cạnh. Thật tốt. Chứng minh hắn không giấu dếm nàng. Mặt vũ hề cảm thấy ngồi bên cạnh nghe là tốt rồi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Đây là kim diễm trà vũ hề thu thập ngươi uống thử. Phụ mơ dương cảm thán nói. Diêm công tử thật có phúc. Mặt vũ hề mặt hơi đỏ lên. meo miêu miêu nằm trên vai mặt vũ hề có vẻ ủ rũ. Diêm xuyên mỉm cười nói. Đúng vậy. Diêm xuyên ta đúng là có phúc hơn người. Qua ương cứu mạng ở phong yêu sơn mạc. Giờ cộng thêm hiện tại Diêm xuyên biểu hiện ra bí ẩn. Phụ Mơ Dương đã có thái độ chính xác Ít nhất địa vị trò chuyện đã ngang bằng nhau Phụ Mơ Dương hơi sốt ruột nói Diêm công tử, hôm đó ngươi nói Diêm xuyên mỉm cười nói Phụ Mơ Dương, ngươi nói như vậy không thấy kỳ quái sao Phụ Mơ Dương im lặng cuối cùng hiếp sâu, vén mũ trùm đầu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 164 Bách Long Hành Hương, Thiên Hạ Chí Tôn Hạ M. uống bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt khá túng tút, nhưng tóc bạc trắng. Phụ Mơ Dương mong chờ nói Diêm công tử tán thiên đồng quang rất quan trọng với tại hạ, ngươi thật sự có nó. Diêm xuyên uống hết trặc Gật đầu, nói Đúng vậy Là ở chỗ của ta Phụ mơ dương hơi kiếp động nói Phụ tốt quá có thể cho tại hạ ta Diêm xuyên mỉm cười nói Ai cũng nhìn ra được tán thiên đồng quang là báo vật vô giá Rất có thể là tiên khí Ngươi dựa vào cái gì khiến ta tặng cho ngươi Phụ mơ dương biến sắc mặt nói À, Diêm xuyên tiếp tục uống trà không nhanh không chậm. Phụ mơ dương lập tức nói. Tiên khí! Ta có thể dùng tiên khí đổi với người ta có tiên khí. Tiên khí! Mặt vũ hề ngồi một bên mắt sáng lên, hơi ngạc nhiên về thân phận của phụ mơ dương, gã lại có được chí bảo như vậy. Diêm xuyên lắc đầu, mỉm cười nói. Tiên khí! Diêm xuyên ta không hiếm lạ. Phụ mơ dương kinh ngạc nhìn Diêm xuyên. A Tiên khí, đây là pháp bảo của tiên nhân, vậy mà Diêm xuyên nói là không hiếm lạ. Mặc vũ hề cũng ngạc nhiên nhìn Diêm xuyên cuối cùng mắt lón tiên kính nể, nàn kính khí phách của hắn. Diêm xuyên đương nhiên thích tiên khí, nhưng muốn dùng tiên khí đổi tán thiên đồng quang, Có lẽ một số người sẽ bị chống phán đầu ớt, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của Diêm Xuyên sao có thể nông cạn như vậy được? Diêm Xuyên ngực ôm thiên hạ. Diêm Xuyên tin tưởng hắn sớm muộn gì sẽ có tiên khiếp, hơn nữa chắc chắn có rất nhiều. Nhưng, nhân tài lại là khó được. Nếu Diêm Xuyên có phụng mơ dương, vậy chẳng phải là tán thiên đồng quan tiên khiếp, Phụng mơ dương cùng vào tay. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Diêm công tử, vậy ngươi muốn cái gì? Diêm xuyên hỏi. Nghe nói Phong Thủy Sư Chi làm Nam Tôn, Bắc Tôn, ngươi là người của Nam Tôn. Phụ Mơ Dương gật đầu, nói. Đúng vậy. Tại hạ ở Nam Tôn có địa vị ngang với mặt vũ hề thánh nữ. Mặt vũ hề ngoài ý muốn nhìn Phụ Mơ Dương. a Thân phạm của mặt vũ hề tương đương với một chủ trung vị tôn môn. Nhưng Diêm Xuyên từ trong lời nói của Phụng Mơ Dương nghe ra ẩn ý khác, gã không chịu từ bỏ thân phận hiện nay. Diêm Xuyên thầm thở dài, biết lúc này không thể cưỡng cầu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ta có thể cho ngươi tán thiên đồng quan, nhưng ngươi phải hứa ba điều với ta. Phụng Mơ Dương nghiêm túc nói. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của Tại Hạ. Không buộc Tại Hạ phản tôn thì Phụng Mơ Dương chắc chắn thực hiện ba điều kiện. Xin Diêm công tử cho biết. Diêm xuyên mỉm cười nói. Yên tâm, sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Bây giờ ta mới chỉ nghĩ ra một trong ba điều kiện. Hai cái khác chờ sau này ta cho ngươi biết có được không? Phụ Mơ Dương nhớ mày cuối cùng gật đầu, nói. Xin cho biết. Diêm Xuyên lật tay lấy ra nhiều bản vẽ, vài phong thư. Diêm Xuyên nói. Mấy phong thư này ngươi mang đi vô ưu thành. Giao cho Lưu Cẩn. Hóa Quang. Phùng Thái Nhiên. Bọn họ sẽ dẫn đường cho ngươi. sự si chúc việc vặt tiếp theo ngươi đi Yến Kinh. Giao phong thư này cho dịch phong. Ta muốn ngư ở yến kinh bày phong thủy đại trạng giúp ta. Phụ mơ dương bất ngờ hỏi. Bố trận. Phong thủy trận. Chỉ đơn giản như vậy. Diêm xuyên cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Phụ mơ dương thở ra một hơi hỏi. Được là trận gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Trận đồ này là dân trăm long mạch vào yến kinh trình thế bách long hành hương, thiên hạ chiếc tôn trận. Phụ mơ dương nhận lấy bản vẽ. Phụ mơ dương kinh Thán nói. Phong thủy trận đồ thật là bá đạo, bách long hành hương. Thiên hạ Chí tôn. Diêm xuyên nhìn trận đồ Diêm xuyên đưa tới, mắt chết lõ. Phụ mơ dương kinh ngạc nhìn Diêm xuyên. Không phải phong cách của Nam Tôn, cũng không là Bắc Tôn, Diêm Công Tử, cái này. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm phụ mơ dương. Ngươi có thể xem hiểu. Mặc dù khác biệt nêu với điều ta học nhưng tại hạ sớm nhìn thấu âm dương. Có thể xem hiểu bên trong nhiều điều tinh diệu làm ta mở mắt. Diêm Công Tử, đây là ngươi sáng tạo ra. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Cái này là một vài trận đồ ta vô tình có được. Mắt Phụ Mơ Dương sáng lên. Thật sự. Còn có trận đồ khác. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ tìm ra cho xem. Phụ Mơ Dương nhìn Diêm Xuyên. Hiểu hắn đang từ chối khéo. Phụ Mơ Dương cười khổ nói. Được rồi. Diêm Xuyên nói. Miu Miu đưa Tán Thiên Đồng Quang cho Phụ Mơ Dương đi Mèo Miu Miu lấy ra mũ nỉ nhỏ Âm âm Một quang tài to lớn đổ ra khỏi mũ nỉ nhỏ Phụ Mơ Dương hiếp sâu một hơi Đứng dậy sờ Tán Thiên Đồng Quang Phụ Mơ Dương kinh Thán nói Là thật thật sự là Tán Thiên Đồng Quang Diêm xuyên mỉm cười nói Nếu vậy thì hãy cầm đi đi Phụ mơ dương ngoái đầu nhìn Diêm Xuyên trong mắt chết lõ Phụ mơ dương hơi kinh ngạc khen ngợi nhìn Diêm Xuyên Nói Diêm công tử Ngươi không sợ ta mang theo tán thiên đồng quan chạy đi sao Diêm Xuyên cũng quá tùy tiện đi Không lập khế ước gì trực tiếp đưa ra tán thiên đồng quan Diêm Xuyên cười nói Chỉ là một quan tài, nếu ngươi thật sự muốn thì cứ lấy đi. Ba điều kiện kia thì ta tin tưởng ngươi sẽ giữ lời ta không nhìn lầm ngươi. Phụ mơ dương nhìn Diêm xuyên, lòng cảm kiếp. Phụ mơ dương nghiêm túc nói. Diêm công tử yên tâm, phụ mơ dương ta nói được làm được. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta tin ngươi. Phụ mơ dương hỏi. Diêm công tử không muốn biết tại sao ta phải có được tán thiên đồng quan sao. Diêm xuyên tiêu sái cười hỏi. Tại sao ta phải biết? Diêm xuyên càng như vậy thì càng khiến lòng phụ mơ dương ái nấy không yên. Phụng mơ dương cuối gặp người vá diêm xuyên, hiếp sâu, nói. Tán thiên đồng quan này cực kỳ quan trọng với nam tôn ta. Nam Tôn ta định dùng nó bố trí tế phong thủy. Mọi chuyện tiến hành trong bí mật. Chỉ có mấy người biết. Hơn nữa đi khắp nơi thu thập các loại. Ta phục trách quan tài này. Diêm xuyên ngạc nhiên hỏi. Vậy sao? Tế phong thủy. Phụ mơ dương nghiêm túc nói. Đúng vậy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ oanh động phương Nam Nếu Diêm công tử có rảnh thì có thể đến xem lễ Diêm xuyên nghiêm túc gật đầu Nói Xem lễ Chỉ cần ngươi mời thì ta chắc chắn sẽ đến Phụ mơ dương mỉm cười nói Khi đó ta sẽ báo cho ngươi biết Diêm xuyên gật đầu Diêm xuyên nói chuyện với phụ mơ dương một lúc, sau đó gã mang theo tán thiên đồng quan, phong thủy trận rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Diêm xuyên, mặc vũ hề, miêu miêu. Diêm xuyên nhìn hướng miêu miêu, nói. Miêu miêu, tại sao mấy ngày nay ngươi luôn yếu xìu vậy? Thật không giống như ngươi. Miêu miêu biểu tình ủe oải Diêm xuyên lại hỏi. Làm sao vậy? Miu Miu bỗng nhiên mắt ngấn lệ nói Mèo, Diêm Xuyên có phải là ta rất vô dụng không? Diêm Xuyên an ủi ôm Miu Miu, hỏi Sao vậy? Là ai nói ngươi vô dụng? Mặt Vũ Hề cũng lo lắng nói Đúng vậy Miu Miu, ngươi làm sao vậy? Mặt vũ hề lấy ra một viên cực phẩm linh thạch nhét vào ngực Miu Miu. Nếu là bình thường thì chắc chắn Miu Miu sẽ vui vẻ không biết trời đất nhưng bây giờ nó ôm linh thạch biểu môi muốn khóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 165 Miu Miu ủ rũ. Giờ, ừ, ừ, xuyên lo lắng nói. Miu Miu nói cho ta biết làm sao vậy. Miu Miu thương tâm nói. Lần trước trong rừng ta cam thấy mình thật vô dụng. Ngươi bị thương nặng như vậy mà ta không thể giúp ngươi. Ngươi còn kêu người bảo vệ ta. Bèo. Diêm xuyên mỉm cười, sờ đầu Miu Miu, nói. Thì ra là vì chuyện này. Đừng buồn, ai nói ngươi không giúp ta, ai nói ngươi vô dụng. Miu Miu vẫn thương tâm nói. Có không? Ta thấy nhiều người đánh ngươi mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, hô hô. Diêm xuyên an ủi Miu Miu. Ha ha ha ha. Ngươi không trơ mắt nhìn, ngươi còn giúp cho ta nhiều. Ngươi xem, nếu không có mũ nỉ nhỏ của ngươi thì ta làm sao có được tán thiên đồng quang Sao có thể đàm phán cùng phụ mơ dương? Sao có thể sắp xếp một đống việc? Ngươi giúp cho ta rất nhiều. Miu Miu vẫn ủ rũ nói. Vậy sao? Nhưng mà... Diêm xuyên an ủi miêu miêu Thực lực của ngươi sao? Bây giờ ngươi còn nhỏ. Lại nói có ai lợi hại bằng ngươi? Ngươi đột phá mà thiên kiếp không tìm ngươi. Đây là năng lực biến thái cỡ nào, sau này chắc chắn càng lợi hại. Mặc vũ hề nghi hoặc hỏi. Thiên kiếp không tìm miêu Miu. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Miu miêu từ lực cảnh đến tinh cảnh không hề độ kiếp. Mặc vũ hề ngạc nhiên hỏi. “A điều này sao có thể? Miu miêu nhớ lại, bỗng bất ngờ hỏi. Mèo! Hình như có chuyện như vậy. Diêm xuyên hỏi. Không độ kiếp tu vi luôn tăng lên, thế có phải là sau này sẽ rất lợi hại không? Miu miêu tăng niệm tin. U, V, K, W, -w M. Hình như là vậy thật. Diêm xuyên cười nói. Lại nói huyết mạch của ngươi tại hổ tộc tuyệt đối cực kỳ tôn quý Sau này ngàn vạn hổ tộc đều phải nghe lời ngươi Khi đó ta còn cần nhờ vả ngươi Miêu Miêu Hưng phấn nói “Meo! Hình như đúng là vậy ta có thể thu rất nhiều rất nhiều hổ tiểu đệ Đến lúc đó khiến bọn họ giúp ngươi Diêm Xuyên cười nói Vậy là đúng rồi, ngươi còn buồn cái gì? Diêm Xuyên tâm tình tốt hơn, nói Đúng vậy Meo meo, ta có hổ tộc chi quyển, có thể phong thưởng rất nhiều hổ tộc ta có thể. Meo, hổ tộc chi quyển. Diêm xuyên không hỏi nhiều nhưng đại khái đoán được. Miêu miêu tâm tình tốt hơn, Diêm xuyên cũng vui lây. Meo, Đại Lương. Diêm xuyên, ta ra ngoài chơi đây, không quấy rầy ngươi với mặt tỉ tỉ, Meo meo. Miu Miu vui vẻ chạy nhảy ra đại điện. Nhìn Miu Miu rời đi, mặt vũ hề, Diêm Xuyên cùng nhau cười. Mặt mặt vũ hề đỏ ứng. Diêm Xuyên hỏi. Đã trừ hết độc chưa? Mặt vũ hề khẽ nói. U, V, -W, w, W, M. Đã hết độc rồi, đa tạ ngươi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Nàng cần gì nói cảm ơn ta Trong lòng mặt vũ hề thoải mái như ngày hè ăn nước đá Mặt vũ hề ngọt ngào cười Nói Vậy thì ta không cảm ơn Diêm xuyên nhìn mặt vũ hề ánh mắt dịu dàng Mặt vũ hề lấy ra bác tôn đại diễn đồ bố trận của độc sư Nói Phải rồi Đây là bác tôn đại diễn đồ của độc sư Ở trong tay ta Nghe nói là chí bảo của tu phong thủy bác tôm Diêm xuyên cũng không chối đẩy Nói Vậy ta xin nhận Mặt Vũ hề mỉm cười Mặt Vũ hề tò mò hỏi Lần trước ngươi nói định đi cự lộc thư viện làm cái gì Đi tham gia thiên thụ đại hội tranh giành thiên sách nạp tụ công đức trì sao Ngươi chuẩn bị khai công lập phái. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Thiên thụ đại hội không chỉ xuất hiện thiên sách còn có phong thần sách ta muốn tranh đoạt phong thần sách. Mặt Vũ Hề ngạc nhiên hỏi. À! Phong thần sách? Tranh giành thứ đó có tác dụng gì? Chắc không phải ngươi định mở thư viện đi. Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha! Nàng nói cho ta nghe cách tranh đoạt phong thần sách đi. Mặt Vũ Hề giải thiết rằng. Được rồi. Thiên thụ đại hội mỗi trăm năm một lần. Cự lộc thư viện sẽ tế bái thiên địa. Thỉnh công hướng trời. Ông trời sẽ ban cho thiên sách và phong thần sát Thiên sách dùng để khống chế công đức trị. Phong thần sách dùng để khống chế vân hải khí vận. Thư viện cần có phong thần sách để nâng vân hại khí vận. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, G, W, W, M. Mặc Vũ Hề giải thích rằng, Trong thiên hạ tôn môn có được công đức trì nhiều vô số, Nhưng thư viện có vân Hải khí vận thì lại chỉ có tứ đại thư viện. Rất khó thu thập khí vận. Tứ Đại Thư Viện bởi vì giúp đỡ Tôn Môn trong thiên hạ thỉnh công. Tặng thiên sách cho nên mới thắng được thiên hạ ủng hộ. Gom góp tiếp lũy bàn bạc khí vận. Tăng khí vận lên đến mức trung vị Tôn Môn. Rất khó tiến thêm một bước. Chỉ có thể là trung vị Tôn Môn. Dù không đạt tới trình độ thượng vị Tôn Môn nhưng vẫn được thiên hạ kính trọng. Dù sao. Vô số công môn trong thiên hạ đều trông mong lấy được công đức trị từ thư viện. Diêm xuyên hỏi. Chỉ có tứ đại thư viện thu thập khí vận. Mặt vũ hề mỉm cười nói. Thu thập khí vận quá khó. Trước kia cũng có người được phong thần sách mở thư viện mới. Nhưng khí vận trôi đi nhanh hơn tăng. Không tới trăm năm thì phong thần sách không được khí vận ông dưỡng biến thành mây khói tán đi. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Mở thư viện thu thập khí vận. Ha ha, buồn cười. Mặt vũ hề tò mò hỏi. Buồn cười. Không phải nhờ thư viện tiếp lũy khí vận sao? Diêm xuyên cười nói. Đương nhiên không phải. Nàng hãy chờ xem sau này ta làm sao thu thập khí vận trong thiên hạ. Mặt vũ hề trầm ngâm nói. U, V, -W, w, W, M. Nhưng rất khó có được phong thần sách. a Mặt vũ hề trầm ngâm nói. Các đợt phong thần sách đa số bị cự lộc thư viện chiếm làm của riêng, vì trong phong thần sách sẽ có mang chút khí vận. Cự lộc thư viện dùng những khí vận này bổ sung vào vân hải khí vận của mình. Muốn có phong thần sách thì cũng phải tranh đoạt. Diêm xuyên tò mò hỏi. Tranh? Tranh như thế nào? Giống như thiên sách sao quần tông so đấu. Mặt Vũ Hề nói. Không. Là cùng đại nho cự lộc thư viện đấu văn. Văn đấu quần nho. Đại thắng rồi mới có thể lấy phong thần sách từ tay cựu lộc thư viện. Diêm xuyên hơi thay đổi sắc mặt. Văn đấu quần nhỏ. Mặt vũ hề lo lắng nói. Cự lộc thư viện không bài xích những người tranh đoạt phong thần sách nhưng nhất định phải đấu thắng bọn họ. Tuy nhiên chuyện này quá khó. Cựu lộc thư viện vốn là đất văn phong hương thịnh. Muốn đấu thắng đại nho bên trong nó dễ hơn làm. Diêm xuyên mỉm cười nói. Đấu thì cứ đấu, ta muốn xem văn phong ở cự lộc thư viện rốt cuộc thịnh vượng đến mức nào. Mặt Vũ Hề ngạc nhiên hỏi. Ngươi thật sự muốn tranh giành phong thần sát? Diêm xuyên chắc chắn gật đầu, nói. Ta nhất định phải có nó. Mặt Vũ Hề vẫn hơi lo lắng nói. Nhưng mà, Diêm Xuyên cười nói, Không có nhưng, lần này ta đi cự lộc thư viện cũng là vì phong thần sát. Văn đấu quần nho. Ta rất mong chờ. Mặt vũ hề ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu, nói, Vậy ta sẽ thuyết phục văn nhược tiên sinh giúp đỡ ngươi. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, Văn nhược tiên sinh, Không phải hắn là đại công tử của Cự Lộc thư viện sao? Mạc Vũ Hề chắc chắn gật đầu, nói: "Văn Nhược Tiên Sinh đã bị Cự Lộc thư viện trục xuất sơn môn, tham gia vào đại chiêu Thánh Địa ta. Đương nhiên không thể đại biểu cho Cự Lộc thư viện. Ngươi yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta."